Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Dustin Radio. Mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp trải nghiệm tác giả Thành Hương, tập 5. Thành Quế hoảng loạn, cấm đầu cấm cổ mà chạy. Hai chân vẫn hết tốc lực. Bên tai ù ù tiếng gió và lá cây xột xoạt. Những giọt mồ hôi vả ra Bám dính lên những sợi tóc mai Con rắn lớn bám sát phía sau Cái đuôi dài ngoằng uống éo Trường lên trên nền đất đầy lá khô Đám buôn người đã trông thấy bóng dáng cô Đồng thời phát hiện con rắn đáng sợ Đang rượt đuổi cô Nhìn hướng di chuyển của cô Càng lúc càng tới gần mình Theo đó Bọn họ cũng phải đối diện với rắn lớn Hai mắt hung hiểm của gã cầm đầu hơi hiếp lại Gã tất nhiên không để bản thân rơi vào hiểm cảnh Với loại động vật máu lạnh này Tốt nhất là chiếc chết Gã dương súng nhắm vào cái đầu lớn đang lắc lư của con rắn Khi nó đang há miệng Thè ra cái lưỡi dài đỏ lờm Định bụng tột thanh quế Thì Bà phát súng chắc nịch vang lên chối tay Máu tươi bắn tung tué Nửa thân trên của rắn lớn ngã trạp xuống đất Đồng tử hổ vách của nó co trút lại Hai chiếc trăng nanh dương lên Không cam lòng cạp xuống đất Thanh quế bị tiếng súng dọa sợ Mà thét lên chối tay Té nhào xuống đất Câu trung chảy nhìn cái xác to lên láng máu tươi Thở không ra hơi Mùi thuốc súng vương vấn trong không khí Xen lẫn với mùi máu tanh hôi Và mùi bụng đất ngai ngái Lúc này thanh quế trung trung ngẫn đầu Tầm mắt chạm đến khuôn mặt hầm hầm Xa sầm như trời chuyển dông Của đám đàn ông Tài chân cô lạnh toát Cảm giác ghê sợn còn dữ dội hơn So với đối diện với rắn Người cô không tự chủ được Bỗng chốc trung rảy Lòng thầm kêu lên một tiếng Tiêu đời rồi Bước chân cô đám đàn ông Thu hẹp khoảng cách với cô Theo bản năng Thanh Quế yếu ớt lùi lại Thân thể đơn bạc kinh sợ bật dậy Bám vào thân cây khẳng khiêu Loạn chọn bỏ chạy đi Tên cầm đầu không vội vã đuổi theo cô Cả bình tĩnh dương súng thêm một lần nữa Nhắm vào con mồi đang chuyển động Giữa những thân cây bạch đàn Đoàn một tiếng Viên đạn động sượt qua đầu Thanh Quế Hất văn một lọn tóc của cô Rồi cắm vào thân cây Quế chết sửng người lại Ôm lấy một bên má còn hơi nóng ấm Mới có cảm giác đạn lướt qua Gương mặt xinh đẹp từ bàn hoàng đến tái mét Cả đàn ông đi tới sát cạnh cô Tấm lấy tóc cô giật ngược về sau Để cho đầu cô theo quán tính đổ nghiêng lại Mặt gã áp sát xuống Chỉ cách mặt cô võn vẹn vài cm Tại khoảng cách này Cô có thể thấy rõ những tia tơ máu đỏ đang lan tràn trong lòng trắng của gã tam. Đồng tử đen ngộm, sâu và ác liệt. Khí thế của gã rất lớn, đàn áp khiến cho cô hít thở không thông. Đối diện với ánh mắt sát khí của gã tam, da đầu cô giật rung lên từng đợt. Người đàn ông này rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức cô không dám nhìn thẳng vào gã. Yếu ớt cập mắt, Hồng tránh né Nhưng gã ta nào cho phép Gã bóp cầm cô nâng lên Ép buộc cô phải nhìn mình cá cầm đầu hơi nhách môi Thanh âm trầm khàng Mang theo hơi thở lạnh bút phả ra Sao? Chạy tiếp đi chứ Mày chạy giỏi lắm mà Hãy thế này đi Mày chạy tàu bắn Xem thử mày chạy nhanh Hãy súng tàu nhanh Bờ môi thanh quế khẽ trung rảy Đôi mắt to tròn ánh lên vệt đỏ ẩn Cô miếu máu lắc đầu Không dám hé răng lấy một câu Không nhận được câu trả lời của cô Càng làm cho gã thêm lòng lộng Nói đi Mày câm rồi sao Tôi, tôi... Cả vương tay dán một cái tác thật mạnh vào mặt cô Thanh Quế phải ôm lấy gương mặt bỗng rác Hai hàng nước mắt chảy dài Mày dám chạy Thì cũng rõ quy tắc của Trung tàu đúng không? Gà túm lấy một chân cô nhấc lên Phải biết rằng Đôi chân đẹp như vậy mà chặt đứt đi Đáng tiếc phải biết Cất không, không. Tôi, tôi xin anh Tôi lại anh, đừng có chặt chân của tôi Đôi mắt sắc bén cô gã lué lên hung quang Gã cong môi Nở một nụ cười ấn lạnh Tiếp đó bàn tay của gã Xoa nhẹ cổ chân cô Rồi bẻ khớp Thanh quế rống lên thảm thiết Cô cong người như con tôm Ôm chặt lấy bàn chân đau đớn của mình Lăn lộn trên đất Gã đàn ông vô cảm nhìn cô Dường như cho rằng hành động của mình Vẫn chưa đủ tàn nhẫn Gã lôi sành sệt Thanh Quế về chỗ tập kết Kêu đám đàn em dắt các cô gái khác ra ngoài Trước mặt bọn họ Gã rút thắt lưng Không chút nương tình quất mạnh lên người cô Mặt cho cô khóc lóc vang sinh đến khàng giọng Gã vẫn tiếp tục tra tấn cô không ngừng nghỉ Thời gian trôi qua Thanh Quế không biết mình đã hứng chịu bao nhiêu lần trôi quất xuống Những vết làng đỏ sưng phòng tiếng lên trên tấm lưng và cánh tai cô mỗi lúc một dày đặc. Cơn đau xâm lấn da thịt, càng lúc càng rát buốt. Cơ thể cô vì quá đau mà chết lặng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Thành Quế gắng chống chọi một lúc, rồi không chịu đựng nổi, gục ngã xuống mà ngất đi. Trong lúc mơ hồ, cô nghe được tiếng quát chằng đe của gã cầm đầu và tiếng hít thở sợ sệt của những người xung quanh. Các cô gái khác ước chừng bị hành động dã man của gã làm cho kinh sợ. Ai nấy đều cúi gầm mặt, ngồi im thinh thích một chỗ, thậm chí không dám dành cho Thanh Quế một ánh mắt đồng tình. Trải qua một trận đòn rôi thừa sống thiếu chết, Thanh Quế chỉ còn một hơi thở, thôi thớp nằm đó. Đám buôn người bỏ đối cô, Một mặt muốn trừng phạt cô Một mặt dùng cô trăng đe những người còn lại Thanh Quế vừa đau đớn vừa đói mệt Cảm tưởng như mình gần chết đến nơi Lúc này một người len lén đi đến chỗ cô Đút cho cô chút nước cầm hơi Cô ta quan sát trước sau Cẩn thận nhét chút vụn mì vào miệng cô Thì thào dục cô mau ăn đi Thanh Quế dùng chút hơi cuối cùng mà nhai nuốt Cô căng đôi mắt đờ đẩn đục ngầu Nhìn về phía đám buôn người Lòng bàn tay siết chặt thành quyền Móng tay cắm sâu vào da thịt Tạo thành những vết thương hình lưỡi liệm Nếu bọn chúng tưởng rằng bạo lực sẽ răng đe được cô Thì chúng lầm rồi Cô thề nếu như thoát được chỗ này Cô sẽ cho chúng nếm mùi khổ đau Từng tên, từng tên một Ai cũng không trốn thoát được Hai ngày sau Đại ca, con quấy là trốn rồi Mẹ nói chứ Con ranh này quá là lị lỡ mà Em mà bắt được nó Em xin chết nó Rồi lấy nội tạng luôn Mấy người đàn ông hùng hổ đạp cây Phạt thành đường Miệng buông toàn lợi giận dữ thô bỉ Cầm miệng đi Chúng mày một đám đàn ông mà không canh giữ nỗi một con quắc Kêu gạo cái gì này Mấy gã kia bị quát liền im bặt Cam chịu cuối đầu Đúng là chúng chủ quan Không canh gác nghiêm ngặt Gã cầm đầu đắm mạnh vào thân cây Môi miếm chặt lại Có vẻ vô cùng tức giận Gã không ngờ rằng Một đứa con gái yếu đuối như thanh quế Lại gan lì bỏ trốn tới cùng như vậy Đúng là gã đã coi thường cô rồi Chuyến buôn người này Vốn tưởng là thuận lợi Vậy mà phải chứng lại hai lần Chỉ vì do tìm tung tích của cô Tìm được rồi Thì tao sẽ cho nó sống không bằng chết Nắng ấm tràn về trên khắp núi đồi Con đường dốc khô cằn đầy sội đá Bỗng chốc trở nên nhộn nhịp tấp đập người qua lại Bên vệ đường Những bụi cỏ rậm rạp chen chút nhau Để ngồi lên đón nắng Vài con cốc nhỏ bình thẳng đứng đó Đâm chiêu nhìn những đôi chân khỏe khoắn dạo bước qua lại. Con đường dốc quanh co như một con rắn khổng lồ uống éo vòng qua những bãi đá đen để dẫn tới bản làng trên đỉnh đồi. Nhìn từ xa có thể thấy rải trác những ngôi nhà đất, mái ngối xám đen lụp sụp và những tấm vải thổ cẩm đầy màu sắc đông đưa trên sào tre. Thanh Quế bị tiếng cười dọn tan của đám trẻ bên ngoài gội tỉnh. Cô khẽ nhếu mài, hai hàng mi ướt sủng trung trung hé mở. Bàn tay trắng như búp sen đặt lên trên trắng, dày dày hai bên thái dương. Mơ hồ sực tỉnh, quế chống tay ngồi dậy. Cô ngơ ngát nhìn gian phòng cũ kỹ, đơn sơ, ngơ ngát chỉ không biết mình đang ở đâu. Cô ngồi thẳng trên phản gỗ, đánh mắt quan sát khắp xung quanh. Căn nhà cô đang ở làm bằng đất. Không khí trong nhà khá mát mẻ. Tường nhà đắp đất qua loa, không có trác phủ mình. Lỗ chỗ những lỗ hỏng to nhỏ, chăn kính mạng nhện. Nắng hát qua cửa sổ. Những luồng bụi cuộn tròn chảy thành hàng. Trượt dài theo đường nắng. nương theo ô cửa he he. Thanh Quế thấy khung cảnh nhộn nhịp của bản làng người dân tộc thiểu số. Đám trẻ nhỏ đang tập thổi kèn, ném bao. Chúng vừa hô vừa chạy nhảy. Một vài người phụ nữ đeo điệu phía sau, tay sách giỏ đồ, vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng địa phương. Thanh Quế không rõ tại sao mình lại xuất hiện tại đây. Trên người cô được thai bằng bộ quần áo thổ cẩm sạch sẽ. Cô xoa cầm, hai mắt đâm chiêu, cố gắng hội tưởng chút ký ức cũ, Trước khi mình ngất xỉu đi Cô nhớ mình chạy trốn xuyên đêm Bám díu vào dách đá để bò lên đồi Khi cô kiệt sức trượt dài xuống dốc Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đôi mắt mờ đục Là tà vấy thổ cẩm màu hồng tươi Và giọng nói xa lạ có phần quan tâm ân cận Thanh Huế tự nhủ Có khi cô được một cô gái bản địa cứu về Cánh cửa cọt kẹt bị đẩy ra Một bàn chân thu sần tiến vào trong nhà. Thanh Quế nghi hoặc ngó ra. Phát hiện đó là một cô gái trẻ. Cô ta mặc váy hồng. Đầu đội chiếc khăn vải. Đôi mắt xếch liếc qua phía thành Quế. Cô tỉnh ra hả? Thanh Quế khẽ gật đầu. Hai mắt dán chặt vào người cô ta sôi xét. Mây sủi. Người có bản xa vi Cũng là người đưa cô về đây. Cô gái người dân tộc, đơn giản giới thiệu bằng giọng tự nhiên. Cô ta lấy cho mình một gáo nước, uống sạch rồi thông thả nói tiếp. Tôi thấy cô ngất xỉu bên dốc. Còn lẩm bẩm kêu cứu, nên tôi đưa cô về. Cô là người kinh lên đây du lịch sao? À, tôi bị kẻ xấu bắt cóc làm hại. Cảm ơn cô đã cứu giúp. Chỗ cô có điện thoại không? Tôi muốn gọi cho người nhà báo tin. Không có Chỗ tôi chỉ có trưởng bản có điện thoại thôi Mà ông ta keo kiệt lắm Chẳng cho ai mượn hết Cô muốn gọi điện thì lên thị trấn Gần lắm Cách đây hai ngọn đồi thôi Thành Quế mấy ngày nay đi bộ muốn rời hai chân rồi Bây giờ bắt cô đi thêm hai ngọn đồi Chắc cô tàn phế mất Lúc này ngoài cửa có tiếng ồn ào Của mấy tên thanh niên trong bản sắc mặt mây sủi có vẻ không vui Mấy tên hư đốn trong làng về rồi Cô đừng có ra ngoài Nếu chúng nhìn thấy sẽ bám dính lấy cô cả ngày đó Thanh Quế không hiểu lắm Nhưng cũng gợt đầu Chỉ là không kịp để cô tránh Đám trai bản đã đập cửa nhà Mây Sủi Họ hét gọi cô ta ra Mây Sủi đặt ngón tay lên môi Ra hiệu cho Thanh Quế im lặng Cô ta chỉ vào chỗ bồn thốc Đánh mắt kêu cô trốn tại đó Thanh Quế hiểu ý, bước thật nhẹ vào trong, chọn chỗ nắp và ngồi im. Không đợi mây sủi ra mở cửa, một tên con trai đạp văn cánh cửa lỏng lẻo ngân ngang đi vào. Mây sủi à, nghe nói mày dẫn con gái với xui về đây, nhịn rất là xinh. Người đâu rồi? Cho tao nhìn một cái nào. Được có nói linh tinh. Gái với xui, sao có thể chịu theo tôi về bản chứ? Người ta về thị trấn rồi. Anh lên đó mà tìm. <cười> Mày đừng lừa tao. Tao biết cô ta vẫn cứ chưa đi. Nhìn một cái thì chết cái gì. Mày nên nhớ, tao là con trai trưởng bản. Ở cái bản này, không có thứ gì mà tao không có được. Vừa dứt lời, bàn tay to khỏe hung hăng gạt mây sủi ra. Một mạch tiến vào bên trong tìm kiếm bóng dáng thanh quến. Đôi mắt sắc như chim ưng, quét qua từng ngốc ngách, chạm đến tà bấy thấp thoáng phía sau thùng chứa gạo. Một tia sáng xoẹt qua, giả đắc ý đi tới, tấm lấy thân hình nhỏ đang cuộn tròn ẩn nấp. Thanh Quế đột nhiên bị nhấc dậy, giật mình ngẩn đầu lên, chạm mắt với một gã đàn ông lạ lắm. Trong phút chốc, đôi mắt ưng kia hơi ngẩn ra. Sự sửng sờ và hoang hỷ cuộn trào nơi đáy mắt. Thanh Quế dễ dụa tránh thoát sự giam cầm của gã đàn ông Cô chạy tới chỗ mây sủi Nhỏ giọng hỏi Cái ta là ai vậy? Lùng cư Con trai trưởng bản chỗ tôi Một tên ăn chơi và xấu tính Lùng cư bị vẻ đẹp của Thanh Quế làm cho đứng hình Gã quả thật chưa từng gặp ai đẹp như cô Theo như cách nói của bản gã Đó là vẻ đẹp của thần mùa hoa Rực rỡ và tươi sáng Như hoa xuân bừng nở Lùng cư đứng ngẩn ra Một hồi mới tỉnh táo lại Vội vã xoay người về phía thanh quế Vồn vã nói <cười> Anh là lùng cư Người khỏe nhất bản xa vê này Anh có thể đánh được bò Vật được năm tên trai trắng Em muốn đi chơi không Anh dắt em đi Thanh quế trợn tròn mắt nhìn gã E dè lắc đầu Mây sủi trong sắc mặt của lùng cư Thầm nhủ một tiếng Không xong rồi Sau ngày hôm đó Lùng cư bám dính chặt lấy Thanh Quế Đề nghị cưới cô làm vợ Thanh Quế hơi bất ngờ Với sự sổ sàng của gã từ chối không được Đánh mắng cũng không xong Cô biết mình không thể ở bảng này lâu được nữa Một là thời gian của cô có hạn Hai là cô không muốn dây dưa Với một tên quê mùa hấp kém như lùng cưng. Cô dò hỏi may Sủi, gần đây có thầy pháp nào nổi danh hay không. Cô ta nói cách đây mấy ngọn đồi, có một ngôi điện cực kỳ nổi tiếng. Song đó không phải tính ngưỡng của bản Sa Vệ, nên cô ta chưa tới bao giờ. Thành Quế chỉ cần biết được tin tức đó liền rất mừng rồi. Chớ cuộc sau bao nhiêu ngày mờ mịt, cô cũng có thêm một chút thông tin hữu ích. Cô hỏi đường mây sủi thật kỹ Rồi quyết định lên đường Lồng cư biết tin cô muốn rời đi Nhanh chóng tìm cô chất vấn Sao lại đi nhanh vậy Quế còn chưa nhận lời làm vợ tôi mà Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Tôi không lấy anh Đừng có làm phiền tôi Sao lại không chứ Tôi có gì không tốt Lồng cư khó chịu phản bác Gã thật sự không hiểu Một người đàn ông được cái bản săn đón như gã Tại sao không lọt được vào mắt cô Thanh Quế thật sự rất vội Vậy mà gã đàn ông giỡn hơi này Lại nhất quyết chắn đường không cho cô đi Anh không hiểu sao Anh là cái thá gì Anh nghĩ mình giỏi lắm hả Ở chỗ tôi đó Người như anh chỉ là một con kiến bé xíu Ai cũng tùy tiện dẫm đạp được Tôi sẽ chẳng ở cái bản trách của anh đâu Nói xong cô đẩy gã sang một bên Thẳng thừng bước đi Lùng cư tức giận siết chặt nắm đắm Những lời sỉ nhục của cô Không khác nào sát muối vào trái tim gã Hai mắt gã đỏ đậm Trang ngập vẻ không cam lòng Gã xưa nay chưa từng có thứ gì là không chiếm được Gã biết Con gái dưới xuôi rất không nghe lời Mà muốn nghe lời Thì chỉ có một cách Đôi mắt đỏ ngầu chuyển hướng về tấm lưng nhỏ nhắn Một ý tưởng điên trồ xuất hiện Đốt cháy tâm trí lùng cư Thanh Quế chưa đi được mấy bước Thì từ phía sau Một cánh tay ôm lấy bụng cô nhấc lên Thanh Quế giật nảy mình Tiếng hét chưa kịp thốt ra Đã bị bàn tay còn lại của người đàn ông Bịch chặt lại Lùng cư vác cô lên vai Chạy thật nhanh về căn nhà gỗ nhỏ bên sườn núi Hai chân Thanh Quế quẩy đạp thật mạnh Không ngừng dãy dụa để tránh thoát Cô liên tục đấm vào người lùng cư Xong sức lực của gã quá mạnh Sự tấn công của cô không hề có tác dụng gì Lùng cư vứt cô vào trong nhà gỗ Trói chân tay cô vào cột Gã lấy một miếng vẻ bịch chặt miệng cô lại Đợi anh Anh nhất định sẽ khiến cho em đồng ý lên Thanh Quế nhìn ánh mắt điên cuồng Và lời lẽ tự đại của gã ta Mà sợn tóc gái Cô bắt đầu thấy sợ tên đàn ông thô kịch này rồi. Lồng cư chạy ra ngoài một lúc lâu mới về. các cầm theo một lọ nước nhỏ, tươi cười bước về chỗ cô. Hoàng, uống cái này vào. Uống xong, chúng ta liền có thể thành vợ chồng. Cá người lùng cư thoát ra hơi thở của một kẻ biến thái điên cuồng. Nhất là nụ cười âm u và ý nghĩ đen tối. Đang khuấy đục trong đôi mắt sâu hút của gã Trên mặt thanh quế Thoáng qua vệt hoảng hút Và khiếp đảm Cô cảnh giác liếc qua lọ nước màu đen bẩn thiểu Đang đặt áp sát miệng mình Nó có mùi ngai ngái và hôi hắm Như lá cây thối Động ở đáy hồ cạn Ngửi là buồn nung Loại nước dơ bẩn như vậy Mà muốn cô uống sao Lại còn nói rằng uống xong Cô và gã sẽ thành vợ chồng Không lẽ nó là nước bùa? Thanh Quế chợt nhớ tới một vài lời đồn thổi về người dân tộc thiểu số. Họ thường dùng bùa ngải để bắt người trong lòng về nhà. Sai khiến người đó như một công cụ biết nói. Tôi không muốn. Muốn tôi làm vợ anh sao? Đừng không hồng. Lời từ chối thẳng thừng của cô khiến lùng cư rất tức giận. Gương mặt gã vặn vẹo. Hóc mắt đỏ lộn. Hàm trăng nghiến chặt lại Phát ra âm thanh kèn két lý nhí trong khoang miệng. Cả hung hăng, ấn đầu lọ thủy tinh vào môi cô. Ổn? Ổn hết đi! Thanh Quế lắc đầu né tránh. Hai cánh môi miếm chặt. Tuyệt đối không để chất lỏng kia rơi vào miệng dù chỉ là một giọt. Lồng cư tức tối bóp cầm Thanh Quế. Cại mở hầm răng. Bắt cô phải há to. Sau đó gã dụng tay còn lại. Dốc toàn bộ lọ nước vào bên trong miệng cô. Nước bùa đắng chát như mang theo lửa. Chảy đến đâu liền thiêu đốt đến đó. Thanh Quế cảm giác như cổ họng của mình vừa mới bị dội axit vừa nóng, vừa đau, lại vừa rác. Qua một lúc, bụng dưới của Thanh Quế xuất hiện những cơn đau liên hồi Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ như kiến cắn. Dần dần, dạ dày co rút. Ruột gan quắc lại như bị ai đó trà xác Vò cuộn Thanh Quế co gặp người Mắt nhú thật sâu Khổ sở chịu đựng tra tấn trong nội tạng Người cô rung bần bật Mồ hôi vả ra ướt đẫm hai bên tóc mai Anh, anh cho tôi uống cái gì? Sao lại đau như vậy? <cười> Bùa yêu Thanh Quế không ngờ suy đoán vừa rồi của mình lại là thật Cô hoảng sợ dễ dụa thật mạnh mong muốn giải thoát hai tay Để móc khổng nôn ra muộn rồi Bùa đã sắp ngấm vào người Quế không chạy thoát được đâu <cười> Lùng cư khoái chí Trong đầu gã hiện lên Viễn cảnh tươi đẹp về thanh quế Và gã Cô gái xinh đẹp vô cùng ngoan ngoãn Nghe lời tùy ý gã sai bảo Cô không từ chối gã cũng không dùng những lời lẽ miệt thị nặng nề. Chỉ có nũng nịu vừa dẫm vào gã, coi gã như ông trời. Thanh Quế mệt mỏi gục đầu sang một bên. Ý thức dần bị cơn đau mài mòn. Hai mắt cô từ từ khép lại. mất đi toàn bộ tri giác. Không biết qua bao lâu Thanh Quế chập trờn tỉnh dậy Cô mơ màng nhìn người đàn ông Xa lạ ở đối diện Đầu óc cô trống rỗng Không có chút ký ức Và suy nghĩ nào hiện hữu Trong đại não cô Y như một đứa trẻ mới sinh ra đời Đối với thế giới này Đầy lạ lẫm và e sợ Lùng cư nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cô Chẳng biết sao linh hồn như bị hút vào Vây nhốt trong đó Gã cuối đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô, nói bằng giọng dịu dàng. Quê, tôi là lụng cư, là chồng của em. Em phải nghe lời tôi, có biết chưa? Lời nói của lụng cư dường như có sức mê hoặc đặc biệt. Nó không khác gì mệnh lệnh được lập trình sẵn dành cho thanh quến. Chỉ cần hạ xuống là cô liền bất chấp tuân theo. Thanh Quế mụ mị gật đầu Ánh mắt ngây ngốc từ đầu đến cuối Đều không rời khỏi gã ta Lồng cư mỉm cười hài lòng Gã cởi trối cho Thanh Quế thương tiếc xoa lên những vết lằn đỏ trên cổ tay cô Rồi dắt cô về nhà Lồng cư dẫn cô vào trong phòng Cẩn thận đóng cửa lại Để cô ngồi xuống giường Gã sung sướng trà sát hai lòng bàn tay Miệng gã cong lên rồi đến hàng mọn. Gã vút ve mu bàn tay của Thanh Quế, đẩy cô ngã xuống tấm phản gỗ bóng loáng. Thanh Quế ngơ ngác nhìn gã, rồi đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài khá yên tĩnh, chỉ có mấy bụi cỏ gai rậm rạp lắc lư theo nhịp gió và vài con ếch chạy nhảy thi thoảng kêu lên ộp, ộp. Lồng cây vươn tay rút thanh trắng. Cửa sổ gỗ đóng sầm lại. Trong tầm mắt mơ hộ của quý tầng lớp mây đen mờ ảo như khói bếp lan tràn Che lấp đi trăng non Không ai biết trong căn phòng gỗ kia xảy ra chuyện gì Chỉ biết nó đã bị bóng đêm nhấn chìm phủ kín trong chiếc kén đen Cho đến khi tận trời sáng Lộng cư vừa huyết sáo Vừa chậm rãi mặc lại quần áo Gã chả chuốt tóc tai gọn gàng Nơm có vẻ thư thái và thoải mái lắm Giả hôn lên khuôn mặt Thanh Quế Hí hưởng đi ra ngoài Chẳng mấy chốc Bản xa về nhận được thông báo Con trai trưởng bản sắp cưới vợ Là con gái dưới xuôi Nghe đồn rất xinh đẹp Mây sủi biết tin Nghi nghi hoặc hoặc Xoa vốt cầm Ra điều nghĩ ngợi Cô nhớ đánh Thanh Quế Không rõ cô chạy được xa hay chưa Ngắm cũng thật lạ. Mấy hôm nay lùng cư không còn quấn riết lấy thanh quế. Bây giờ lại tuyên bố lấy vợ. Hơn nữa lại là con gái dưới xuôi. Đúng là thứ đàn ông hai mặt. Thay lòng đổ dạ trong chớp mắt. Vợ của lùng cư có đẹp như quế không biết. Mây sụi đá chân, lẩm bẩm nói. Cô nhìn đám người làm thuê nhà trưởng bản đang vội vã dọn dẹp. Bài biện đồ đạc. Bận rộn không ngơi chân ngơi tay Càng thêm tò mò về cô dâu mới kia Mây sủi ngó nghiêng xung quanh Không thấy ai để ý tới mình Nhanh chóng nhảy qua bờ rào Cô lần mò đến phòng tân hôn Đã được treo đầy hoa vải Khẽ đưa đẩy Lò dò bước vào Quế Sao cô lại ở đây Không phải cô đi rồi sao Mây sủi nhìn cô gái đang yên vị trên giường Không, không lẽ cô chính là cô dâu mới của Lùng Cư? À, cô là ai? Hả? Tôi là Mây Sủi mà Cô không nhớ tôi sao? Mây Sủi cảm thấy Thanh Quế hơi có vấn đề Rõ ràng là một người hoạt bát kiêu kỳ Sao bỗng dưng trở nên nhút nhát như đứa trẻ như vậy? Cô ngồi sập xuống đất Quan sát Thanh Quế một vòng Mây Sủi kéo tay Thanh Quế bớp mạnh Cô lấy một cây kim trong túi rút, đâm vào đầu ngón tay cô. Thanh Quế vì đau mà rụt tay về. Xong mây sủi nắm rất chắc. Cô thấm máu lên khăn mạng, cúi đầu ngửi ngửi. Đi bỏ bùa rồi. Cô thật không ngờ lùng cư lại đê tiện như vậy. Vì muốn lừa cưới người đẹp, lại dùng đến bùa cấm. Theo mùi máu, cô đoán gã cho Thanh Quế uống nước thuốc. Nếu trong 3 ngày không tìm được thuốc giải, sau này có cứu được e cũng thành người điên. Loại bùa độc ác này vốn bị cấm dùng. Mây Sủi không biết Lùng Cư kiếm ở đâu ra để mà cho Thanh Quế uống. Đang tầng ngẩn nghĩ cách, Mây Sủi chợt nghe tiếng của Lùng Cư ở ngoài bỗng vào. "Nè, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô." Hôm lễ của Lùng Cư được chuẩn bị rất cầu kỳ và sang quý. Gia đình gã giàu có nhất bản Trong đám cưới của con trai Mâm lễ nào cũng phải sắm thật dày Thật đầy Có vậy mới xứng với danh tiếng của nhà gã Lồng cư hài lòng Hưởng thụ sự ngưỡng mộ của người dân trong bản gá hộ hởi nắm tay Thanh Quế đi dạo Nhằm khoe khoan cho mấy tên thanh niên đồng trang lứa <cười> Em nhìn đi Tất cả đều được chuẩn bị cho chúng ta Từ ngày mai Anh và em sẽ chính thức trở thành vợ chồng rồi Em có vui không? À, vui Trời hửng sáng Những đám mây xớp bông Mang theo tráng hồng trượt dài trên bầu trời Một tiếng kèn cao vút cất lên Âm thanh ầm ụ vang vọng khắp núi rừng Thanh Quế giật mình tỉnh giấc Trong trí ốc trì độn Dường như có một tia ý thức rung rảy quét qua Cô đánh mắt nhìn người đàn ông đang ngái o o bên cạnh Đôi mắt vô hồn như búp bê nhựa trưng trong lòng kính Thanh Quế vương tay đặt lên cổ lùng cư Đầu ngón tay ấn xuống Chạm vào làn da nâu bóng khỏe mạnh Cô đột nhiên ngừng lại Thanh Quế ngơ ngẩn nhìn bàn tay trắng nõn của mình Có hơi bối rối Không biết vì sao mình lại hành động như vậy Não bộ bất ngờ dừng chỉ đạo Làm cho cô vô cùng hoang mang Cô không biết tiếp theo nên làm gì Cứ vậy mà giữ nguyên tư thế Lùng cư à Dậy đi bảo còn làm lễ nè Tiếng đập cửa thầm thầm vang lên Kèm theo là tiếng réo gọi ẩm ý Thanh Quế hướng tầm nhìn ra phía cánh cửa Đang phát ra tiếng động Sau đó cô thu tay lại Nằm thinh thích Lùng cư tỉnh dậy Gã còn ngái ngủ Nên cuộn gối che hai bên tay Nhăn mặt lẩm bẩm Chửi mấy câu Xong những người ngoài cửa Không có ý định tha cho gã Cố ý gia tăng âm lượng thúc dục Lùng cư không ngủ được nữa Bực dọc khớt chăn ngồi dậy Biết trò Chờ ngay đây Lùng cư vò đầu nhảy xuống giường Giả rửa mặt Thay quần áo tử tế Hậm hực đá cửa ra ngoài Mấy người đàn ông cười lớn Choàn tay lên cổ gã Vui vẻ nói Làm gì mà khó ở vậy Cười cái coi Bữa nay mày lấy vợ đó Lùng cư không đáp lại Gã hất hàm cho mấy người phụ nữ bên cạnh đó Ý bảo các bà vào trong giúp thanh quế trang điểm Họ hiểu ý Vân dạ gật đầu Họ đi vào nâng thanh quế dậy Đưa cô tới nhà tre Mà gia đình lùng cư đã dựng lên Và treo bùa may ở gần đó Theo tập tục Nhà tre sẽ là nơi cô dâu đợi chú rể đến trước Thanh Quế ngồi trước gương Mái tóc đen mượt vấn cao trên đỉnh đầu Đôi môi quét qua lớp son sáp mỏng mịn Hồng hào hệt như quả đào mỏng nước Cô mặc bộ quần áo thổ cẩm màu đỏ Phần cổ và tay áo viện họa tiết sạc sở Đám người làm đeo kiền bạc Và trùm chiếc khăn ngũ sắc qua đầu cô Họ trải một tấm thảm dài từ chân cô đến cửa, rồi lùi ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Thanh Quế đặt hai tay lên đầu gối, chậm chân, ngoan ngoãn đợi lùng cư làm lễ rước vô. Những người kia rời đi được một lúc, hai bóng người nhỏ nhắn nắp từ vách đá nhảy xuống, chậm rãi mò tới nhà tre. Họ vừa đi vừa cẩn trọng thăm dò xung quanh, đề phòng có người phát hiện. Mây Hoa, bắt vào đi chì kinh cửa cho. Mây sủi ra hiệu cho cô gái bên cạnh, còn mình thì đứng nép vào bên hông nhà. Mây Hoa đẩy cửa, ló đầu vào trong quan sát rồi chậm rãi bước vào. Cô ta nhìn Thanh Quế, không nhịn được vén khăn trùm đầu của cô lên. "A, đẹp quá." Mây Hoa có hơi thất thần buông lời tán dương. Bây giờ cô ta hiểu tại sao lùng cư lại nhất quyết muốn cưới Thanh Quế. Thậm chí không mạng tới luật làng mà sử dụng bùa cấm mây hoa cúi đầu Lặng lẽ che giấu chút chua sót trong lòng Cô ta thầm ao ước Giá như cô ta có nhan sắc như thanh quế Không Chỉ cần một nửa thôi Thì có lẽ cô ta đã không bị ghét bỏ mây hoa cắn môi Cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Cô ta vào việc chính Móc ra một lọ nước màu xanh trong túi chéo Bóp cầm Đổ hết vào miệng Thanh Quế Thanh Quế tròn mắt nhìn cô ta Không biết phản kháng Chỉ đành nhăn mặt Nuốt thứ nước đắng ngắt như mật công xuống họng Mày hoa nghiêm túc chấp tay Mấp mấy môi niệm chú sắc mặt Thanh Quế thay đổi trong phút chốc Cô nhăn nhó co gặp người Ôm bụng chạy tới cửa mà nôn Nhẫu ra những dòng dịch nhầy nhụa đen đúa Kèm theo cả máu tươi thành Quế ngã quỵ xuống đất Mây sủi ngó qua Vội đỡ cô Ân cần hỏi hàn Nè cô có sao không Ý thức của Thanh Quế dần trở lại Đôi mắt to tròn có thần Chẳng còn dáng vẻ ngu dại như trước nữa Thanh Quế lắc đầu Lấy khăn lao miệng Mơ hồ hỏi Trốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Sao tôi lại ở đây Đúng rồi Lùng cư ép tôi uống bùa yêu đó. Không sao Bùa được giải rồi Mây sủi vỗ vai Thanh Quế trấn an Cô ta dịu cô vào nhà Chỉ vào mây hoa Cô ấy đã giúp cô giải bùa Nhà Lùng cư đang tổ chức lễ cưới cho cô và gã Chúng tôi đến cứu cô Bằng không lát nữa làm lễ xong Tôi không thể đưa cô đi được Thanh Quế âm thầm cảm thấy may mắn Nghĩ mà sợ Nếu lấy một tên điên khốn nạn như lùng cư Lại bị bỏ bùa thành một đứa ngu ngốc Chẳng mấy ngày nữa Mà cô bị hồn ma của tình mọ đến bóp chết Cảm ơn hai cô Tôi thật sự không biết lấy gì báo đáp Đừng có nói như vậy Ơn nghĩa chị chứ Bây giờ việc quan trọng là cô phải chạy thật nhanh bạn công sẽ bị phát hiện á Chị mặc như vậy thì không chạy được đâu Hay là chị thay quần áo với tôi đi Tôi đóng giả cô dâu Giúp chị đánh lạc hướng chú ý của họ Mây hoa bất ngờ đưa ra đề nghị Nói xong cô ta liền cập mắt Giấu đi chút toan tính trong tâm Thanh quế đồng ý ngay Cô đổi quần áo cho mây hoa Sau đó chạy theo con đường mây sủi chỉ dẫn Nhìn bóng thanh quế xa dần Mây sủi thở nhẹ một hơi Cô ta chuyển tầm nhìn về phía đứa em họ Đang mặc áo cô dâu Ngồi nghiêm chỉnh trên bàn phiền muộn không nói nên lời. Làm sao mà cô ta không biết được suy nghĩ của Mây Hoa chứ? Mây Hoa là con gái chú ruột của Mây Sủi. Tờ nhỏ đã theo thầy mo học làm thuốc. Cô bé mặt nào cũng tốt, chỉ tội là đem lòng yêu thích tên xấu xa lùng cư, tôi muốn gã cho hắn ta Nhưng hắn chẳng đối hòa gì đến Mây Hoa, thậm chí còn diễu cợt cô ấy mấy lần. Lần này Mây Hoa chịu giúp Thanh Quế, chỉ vì nhân cơ hội thế chỗ làm cô dâu. Nếu đám cưới diễn ra thuận lợi, Mây Hoa sẽ làm vợ lùng cư, và gã không thể nào chối bỏ cô được. Mây sủi lắc đầu rời khỏi nhà tre. Đây là sự lựa chọn của Mây Hoa, cô không thể can dự vào. Đám cưới lùng cư diễn ra trong niềm hân hoang, nô nức của cả bản xa vê. Gã ăn mặc đẹp đẽ cổ đeo vòng hoa, kiền bạc, rồi không khép được miệng. Gã ôm bình trụ đi đánh từng mâm để mời khách, hào hứng nghe những lời chúc tụng. Đột nhiên bình rượu trong tay lùng cư rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Miệng gã ứa máu, hai mắt trợn ngược. Lão đảo ngã gục xuống thềm cửa. Khách khứa nhốn nháo đứng dậy, khiếp sợ trước thảm trạng đó. Cha mẹ lùng cư hoảng loạn tên ư gã Con làm sao đây? Tức thầy mò đâu? Mau ra đây xem bệnh cho thằng bé đi Thầy mo cắm nốt nén hương lên bang Rồi mới chống gậy lật đật mò sang Ông ta thấy cơ thể đang coi giật của lùm cưng Khuôn mặt nhăn nheo như quả mướp đắng hốp sâu lại Thầy mo móc cối kim trong túi Nhanh nhẹn châm lên người gã Bị phản bùa Mau đi bắt người bị cậu ta bỏ bùa lại Người đó đi quá ngọn đồi Thì cậu ta coi như xong đó Giọng nói nghiêm trọng của ông ta làm cả nhà lùng cư giật thoát mình. Họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi vẻ bàn hoàng cùng ngờ vực. Xong họ không phản bác thầy Mo, mà lớn giọng hô hoắn. Người đâu? Màu mang cô giàu tới đây! Đám người làm cung cút chạy đến nhà tre, lôi mây hoa ra nhà chính. Khi vén chăn, nhận ra cô ta không phải thanh quế. Bọn họ lại chia nhau chạy khắp nơi tìm kiếm Quá nửa ngày Thanh Quế bị tốm về nhà lùng cư Những người trong bảng bu kính trước cổng Ai cũng chen lấn Kiển chân nhầm hống hất Thanh Quế bị ngã xuống đất Trối chặt vào cột Cô ngẩn đầu Bắt gặp ánh mắt khung ác từ cha mẹ lùng cư Chợt cảm thấy rét run cả người Mây hoa cũng bị giải đến đây Cô quỳ bên cạnh tấm phản mà lùng cư đang nằm thôi thớp. Ánh mắt nhìn gã đầy âu yếm. Hóa ra là mày. Đồ đàn bà độc ác. Mày hại con tao ra nông nổi này. Tao phải giết chết mày. Mẹ lùng cư lòng lộn chạy tới tác thanh quế. mà buông lời mạc sát. Đáng lẽ hôm nay là ngày vui của cả nhà. Vậy mà đứa con trai yêu của bà ta lại vật vả. Sống dở chết dở. Bà ta căm hận đứa con gái đáng ghét này chỉ muốn bóp chết cô để trả thù. Cái mũ điên kia, hắn ta bỏ bộ tôi, đến bây giờ bị bùa quật. Cái đó là đáng đời. Liên quan gì tới tôi chứ? Hờ, được con trai tao để ý, đó là phúc của mày. Mày lại còn không biết điều. Mày đi chết đi. Bà ta vừa nói, vừa điên cuồng cào cấu thanh quế. Cô bị trối tay chân, không cách nào cử động phản kháng được bà ta. Chỉ có thể cắn răng chịu đòn. Tóc cô bị vò rối xù, hai má ẩn đỏ sưng vụ. Khóe môi rách toạt đi. Thầy mò đi đến bên người lùng cư rút kim châm. Ông ta tách mi mắt gã ra, quan sát một hồi, rồi lắc đầu nổi. Với tình trạng này, e rằng cậu ta không trụ nổi hai giờ nữa. Thầy ơi, thầy cứu con tôi đi. Nó là niềm hy vọng của cả gia đình tôi Thầy muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng cả Không thể nào Chó Trang Ta đã dùng chú ôn hòa nhất để giải bùa Tránh phản là anh ấy cơ mà Mày hòa chết lặng Nhìn gò má hốc hát của lùng cư ứa nước mắt mà nói Cô ta cầm lấy bàn tay to lớn của gã Tì vào cầm Bây giờ cô ta cảm thấy rất hối hận Lẽ ra cô ta không nên giúp thanh quýn Mây Hoa không muốn lùng cư chết Cô ta phải cứu gạ Nhất định phải cứu sống gạ Mây Hoa siết chặt tay Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn về phía thanh quý Lạnh lùng nói Tôi có cách cứu anh ấy Cách gì? Cô mau nói đi Nếu tôi cứu được anh ấy Các người phải đồng ý Để cho anh cưới tôi Cha mẹ lùng cư nhú mày Xong không từ chối Mây Hoa đạt được thỏa thuận Khóe môi nhích lên Tra điều hài lòng Cô ta lạnh nhạt chỉ vào thanh quế kết tội Người phụ nữ này Bỏ trốn trong ngày cưới Phạm phải luật làng Khiến cho thần bản tức giận Phải hiến tế cô ta Thì lùng cư mới giữ được mạng sống Mây Hoa là cô giải bộ giúp tôi trốn mà Sao lại đổ hết tội lên đầu tôi Cô hiến tế Thì người hiến tế phải là cô mới đúng Mặt cô Mây Hoa không biểu cảm Cô ta hất hàm sai khiến mấy tên người làm Nhanh lịch Không nghe thầy mô nói Anh ấy không còn nhiều thời gian hay sao Người nhà lùng cư chẳng có thị giờ So đo ai đúng ai sai Thứ họ quan tâm lúc này Là mạng sống của gã Mây hoa nói gì họ cũng sẽ làm theo Họ vác thanh quế Ra thác nước, bột đá vào chân cột Mây hoa đứng trước đàn tế Cung kính quỳ lại Khấn vái Cô ta bóp cầm Thanh Quế ghé sát vào tay cô thấp dọng thì thầm Cô đừng trách tôi Tôi không thể để anh ấy chết được Đồ tráo trở Đồ hai mặt Tôi có chết cũng không thai cho cô Thanh Quế căm hận lườm cô ta Mây hoa hừ một tiếng Cắt tay Thanh Quế lấy máu cho lùng cư uống Cô ta vuốt ve mặt gã và đặt xuống một nụ hôn Rời khỏi môi gã Mây hoa bình thẳng ngồi dậy chỉ tay vào dòng nước xiết. Ném cô ta xuống. C các người ném tôi thật sao? Có còn tình người không vậy? Mai Hoa, tôi không muốn lấy tên lùng cư, là ép tôi mà. Bây giờ cô cũng có được gã rồi, sao cô phải giết tôi chứ? Cứ cầm, các người được có ném tôi xuống, chết thật đó. Mặt cho Thành Quế trà la hét dữ dội. Đám người dân tộc vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng. Quảng cô rơi vào xoáy nước. Tiếng gạo thét thảm thiết của thanh quế là thanh âm cuối cùng còn sót lại Trước khi cô bị dòng nước nuốt chữ Xoáy nước xoay tích như một con quay nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của cô Hai bàn tay chơi vơi vẫy vùng trên mặt nước, rồi dần lặng mất đi Trong làng nước siết xoáy sâu, những lớp bọt trắng cuộn trào phát ra âm thanh ủng ụt Thanh Quế cảm tưởng như có muôn ngàn cánh tay chèn ép, bóp chặt lấy cơ thể cô mà nhào nặng. Theo dòng chảy mãnh liệt, Thanh Quế bị cuốn trôi ra xa. Cô chảy dụa trong tuyệt vọng, nước tràn vào khoang miệng và lấp đầy. Cô uống không biết cơ mang nào là nước, đôi mắt cay xè chẳng thể hé ra nổi. Cô gắng gượng vương mình ngôi lên, xong hai hòn đá nặng mang theo sức cản lớn, Chúng như hai tên lính thủy to béo, ôm chân cô kéo xuống. Ấn cô phải chôn mình dưới đáy nước. Thành Quế khó thở vô cùng, phổi trương phị, căng tức như sắp nổ bung ra. Lưng cô chạm đến đáy sông Lớp đá cụi, đá dâm, cào cấu lên tấm lưng nhỏ bé của cô. Theo cơn quăng quật của nước, lớp đá lồi lỡm, thông khác nào những mũi nhọn trên đầu giáo chọc thủng lớp áo vải mỏng tan, phá tan da thịt cô. Lăn lộn trong nước hồi lâu, cánh tay thanh quế từ từ buông thỏng. Cô ngất liệm, toàn bộ tri giác bị chôn vùi trong dòng nước cuộn xiết. Mày hoa đứng thẳng lưng trên đầu thác, hai mắt dán chặt vào thanh quế cho đến khi bóng dáng của cô bị vùi lấp hoàn toàn. Mây mắt cô ta từ nãy tới giờ vẫn cập xuống, khẽ hất lên Con người đèn bóng thoáng qua chút dập dền Rồi lại phẳng lặng như mặt hồ an tĩnh Mây hoa ngồi thập xuống cùng lùng cư Chạm lên đôi môi thầm tái như miếng can lợn luộc của gã Hơi thở gã yếu ớt lướt qua ngón tay cô ta Để lại chút ấm nóng trên bàn tay lạnh lẽo Tình trạng của gã không khá hơn trước là mấy xem ra việc tế đàn không đem đến hiệu quả. Tất nhiên, mây Hoa rất rõ điều này. Cô thừa biết cách cứu gã ta mà không cần phải hiến tế thành Quế. Chỉ là cô ta có tâm tư riêng. Nói cách khác, cô ta không muốn thành Quế sống. mây Hoa rất hiểu tính cách của lụng cư. Gã ta vô cùng ngang ngược, cố chấp. Nếu thành Quế không biến mất hoàn toàn, cả đời này, Giả sẽ không bao giờ an phận Ở bên cạnh cô ta Vậy nên Vì hạnh phúc của mình mây Hoa buộc lòng phải ra tay tàn nhẫn Cô lấy lọ nước thuốc Trong túi ra cho lùng cư uống Cái này cô đã tính toán Chuẩn bị từ trước khi giải bùa Cho Thanh Quế mây Hoa mỉm cười nhẹ nhẹ Nét mặt không giấu được vẻ hả hê Vui sướng <cười> Anh Đã thuộc về em rồi Tiếng chim hót trên vòng trời cao Cánh chim trao liện khắp vùng trời Rồi đáp mình xuống nhánh cây cổ thụ và cổi Dương mắt nhìn khung cảnh nguyên sơ kỳ vĩ Của núi rừng Tây Bắc Thác đổ gầm thét Tần tần thác ồ ạc nối đuôi nhau đổ xuống Như những bậc thang Bắt từ chân núi đến mặt trời Bọt sóng trắng xóa hất tung lên vách đá Làm ướt nhẹp lớp treo xanh Mới mòn men nhú lên Trên vách núi dựng đứng, một bóng người nhỏ bé mắc kẹt tại khe đá. Là Thanh Quế. Hai bàn tay rướm máu của cô cố sức bấu viếu vào thành đá trơn tuột. Trượt rồi, vài hòn đá dưới chân rơi lông lóc xuống mặt nước. Theo đó, chân cô hụt một bước. Cô hoảng hốt bám chặt sợi dây leo đung đưa trước mặt để cố định thân thể. Đợi khi đứng vững chân, cô lại tiếp tục lì lợm ôm mẫm đá bò sang. Thanh Quế nhấc đôi chân buộc đá nặng trình trịch, đạp lên từng mẫm đá lồi lẫm, ra sức bò xuống. Chật vật mãi mới di chuyển được cơ thể yếu ớt. thành Quế thở dốc, cánh môi trắng bệt há ra, hớp lấy từng hớp nước mát lạnh để bù lấy sức. Hạ cánh an toàn ở mặt đất, Thanh Quế bọ trạp mình trên lớp lá cây rụng Người cô ướt sủng như chuột lột Quần áo bó chặt vào da thịt Không chỗ nào trên người cô là không đau nhức nhất, nhất là tấm lưng rách bươm Và đôi chân rã rời Cô co chân Mài sợi dây trối vào đá cho đứt đi Giải thoát cho hai chân xong Thanh Quế xoa xoa mấy vết lặn sâu đỏ ẩn Xích xoa vài tiếng Cô mệt đến lã người, đành tựa đầu vào phiến đá, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thanh Quế không dám nghỉ lâu, cô sợ đám người kia sẽ tìm kiếm mình. Cô cố gắng đứng dậy, bỏ qua những cơn đau đang cắn xé. Hồi tưởng phương hướng mà mây sủi từng dặn dọa. Cô bẻ một nhánh cây làm gậy, cứ thế chống đỡ thân xác mệt mỏi, từng bước lết đi. Quốc bộ suốt một đoạn đường dài. Cơn choán ván ập tới Làm Thanh Quế trung rảy suýt ngã đi Cô đói và mệt Dạ dày quặn đau bóp xoắn theo từng cơn Cô miếm môi Hai đầu lông mài công veo chụm lại Bàn tay nắm gậy của cô rung lấy bẫy Bước chân cũng có phần loạn choạn Trời tối mịch Thanh Quế chẳng còn thấy rõ đường đi Cô vấp phải hòn đá ngán đường Ngã sắp xuống đất Mặt áp lên mặt đất toàn bùm lỏng và đá dâm. Cô ngửi thấy mùi đất ẩm ướt hôi hám bốc lên. Cô chống tay nâng người dậy. Lại không đủ sức lực mà ngã tiếp. Cô nằm vật trai dưới đất. Há đôi môi khô khóc thở khó nhọc. Hai mí mắt nặng trịch dướng vào nhau. Cô chợt không muốn đi nữa. Muốn mặc kệ sự đời để mà ngủ một giấc. Trong cơn chán trường, Ánh mắt cô vô tình chạm vào tòa điện to lớn ở phía xa. Thanh Quế tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Cô dụi mắt, lắc đầu cho tỉnh táo, gượng dậy bỏ lết tới gần hơn để quan sát. Thông qua hai bóng đèn điện sáng loán treo ở ngoài cổng, cô trông thấy tấm biển uy nghiêm khắc ba chữ. Điện Tiên Sơn. Cô mừng tới phát khóc. Đây chính là nơi mây sủi nói. Cuối cùng thì cô cũng tìm được Bỗng nhiên một tia sét Xé rách bầu trời đen kịch Ánh chớp sáng lòe sượt qua sườn mặt cô Gió lớn nổi lên Càng quét như muốn đá văn Mọi sự ngán đường nó Cây cối lắc lư Và đập vào nhau Thành những cái bóng chao đảo trên mặt đất Ánh trăng bị che lấp Gió hất tung mái tóc trối xù Của thanh quý Cô sợ hãi ngẫn đầu Cảm tưởng những đám mây lòng phòng Như những con quỷ hung ác Nhe răng nanh cười gần Thanh Quế ôm ngực Cô có dự cảm không lành sắp ập đến Phải chăng là điềm báo về sự trở lại của tình Bên tai cô chợt xuất hiện tiếng đếm số lụi Thanh Quế đờ đẫn Nhậm đếm từ ngày gặp chị gái ta rốt đến giờ Vừa đúng 7 ngày Qua đêm nay nên sẽ thoát ra khỏi ma pháp trận mà tìm bắt cục. Hiện tại cô không có đồng hồ nên không biết chính xác giờ giấc. Chẳng lẽ thời gian chỉ còn lại từng này giây thôi sao? Thanh Quế mày lẩm bẩm. Nếu như vậy thì cô không dám chậm trễ, cất lực di chuyển về phía điện kiếp. 8. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Ngón tay cô sắp chạm tới cổng rồi. Một chút nữa, gần thêm chút nữa. Ba, hai, cạch một tiếng. Cánh cổng bị đẩy ra một khe hở nhỏ bằng đầu ngón tay. Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ đêm cất lên. 7 ngày kết thúc. Ma pháp trận đã hết hiệu lực. Những viên đá trấn giữ lần lượt nứt vỡ Rồi nát vụn thành bột phấn Một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên Trong không gian tối đen tĩnh lặng Bóng đen của người đàn ông bước ra Chậm chậm xuyên qua bức tượng kính đặc Ánh mắt anh ta âm u Nhìn về phía xa xâm Đôi môi khẽ nhích lên Phả ra hơi lạnh thốn xương <cười> Tìm được rồi Thanh Quế gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô dường như sắp bị bóng đêm u ám nốt chẩn. Không gian bào quanh cô tối đen như hố sâu vũ trụ. Chẳng có lấy một tia sáng chiếu qua dù là le lói. Phía sau lưng Thanh Quế, một luồng khí đen cuộn tròn như lóc xoáy, không ngừng đeo bám theo cô. Đó vương bàn tay lạnh bút hồng tốm lấy cô, bóp nghiệm. Thanh Quế chạy trối chết, vừa chạy vừa hoảng sợ ngoái đầu về sau. Chân trước hụt một bước, cả người cô theo quán tính rơi tự do vào khoảng không. Cô hét ẩm lên, tai chân đập loạn xạ, đôi mắt to bật mở, cô giật mình thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng. Cô ngồi thẳng dậy, ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp do chưa dứt khỏi dư chấn. Nhịp thở dồn dập, phập phòng trong từng làng hơi, Trong lá phổi căng dậy Thanh Quế lau mồ hôi trên trắng Lúc này cô mới để ý Hiện tại bản thân đang ở một nơi xa lạ Căn phòng này trông rất đơn sơn Bố trí cực kỳ đơn giản Với một cái giường Một tủ gỗ nhỏ Và một bàn uống nước Người cô đã được thai một bộ quần áo Tu hành màu nâu xám sạch sẽ Các vết thương cũng đã được xử lý qua Thảo nào cô không còn cảm giác đau đớn nặng nề như trước. Thanh Quế ngủ cả đêm, cộng với việc nhịn đối suốt hai ngày. bụng dạ cô sớm đã kêu gào ẩm ỉ. Phát hiện trên bàn có mấy gói bánh, Thanh Quế không chần chừ xé ra lót bụng. Ăn no, Thanh Quế mới có hơi sức suy nghĩ những chuyện khác. Nhớ lại tối qua cô ngất ở ngoài điện tiên sơn. Có lẽ bọn họ đã cứu cô về đây. Thời hạn 7 ngày kết thúc Cô vừa vặn tìm được nơi này Quả thật là quá may mắn Xem ra những lời dự đoán của chị gái Tarot Là hoàn toàn chính xác Thanh Quế sỏ chân vào đôi dép lê Đẩy cánh cửa gỗ nâu Chậm chậm bước ra ngoài Cô muốn đi tham quan một phòng Tiện thể gặp mặt thầy trừ tà Để xin giúp đỡ Điện thiên sơn rất lớn Gồm có khu điện chính khu điện nhỏ và hậu viên. Hiện tại Thanh Quế đang ở hậu viên. Muốn qua điện chính, cần phải đi thêm 3-4 hành lang nữa. Trên đường cô bắt gặp một vài người tu hành đang quét dọn sân vườn, nên ghé qua hỏi thăm. Họ là học trò của chủ điện. Nghe cô nói muốn tìm người giúp đỡ đánh đuổi tà quỷ quấn thân. Ai cũng nhiệt tình chỉ đường cho cô. Điện chính là một ngôi nhà ba gian cao rộng, Làm bằng gỗ lim chắc chắn. Mái ngói đỏ tươi uốn cong về phía góc mái. Nằm bên vì mái có hình rồng được chạm khắc tinh xảo. Bậc thêm điện khá cao. Lát đá xanh mát. Hai bên cửa có hai đệ tử cung kính đứng canh. Dưới sân bù kính đặt người đi lễ. Họ đều là những tín đồ thành kính của điện tiên sơn. Chắc nhiều người trong đây là những kẻ giàu có, địa vị cao trong xã hội. Họ mặc định tất cả những gì mình có Đều là do thánh ban tặng Và vì thế họ phải tới trả lộc lá đầy đủ Thanh Quế nhìn cảnh đoàn người đông đúc Vác mâm nọ lễ kia Chèn chút nhau để được đặt chân vào điện Không khỏi liên tưởng tới cái chốn rách nát Của lão thầy giỡn ở dưới an lão Cô chép miệng Không biết điện tiên sơn này có giống như vậy hay không Thanh Quế vòng qua cửa sau Để ngó vào trong điện chính Định bụng xem vị chủ điện nổi danh này hành nghệ như thế nào Nếu ông ta chỉ là một tên lừa đảo như gã thầy bịp trước Cô nhất định đánh ông ta một trận Cho bỏ cái thối buông thần bán thánh Cô ôm tâm lý tò mò Nép sau cánh cửa Ló đầu quan sát Bên trong điện cực kỳ rộng rãi Đa phần độ đạt trưng bày Đều được làm từ gỗ quyến Võ điện có một bàn thờ lớn Hương khói nghi ngút Trên tường treo đầy tranh thư pháp Chữ hán cổ Một tiếng gầm đau đớn như hổ dữ Bị xiện xích rơi vào tai Thanh Quế Kèm theo tiếng la hét Kêu cuốn Thật kỳ lạ Cô nhiếu mại Ghé sát người để nghe rõ hơn Chỉ là thanh âm đó thoáng vụt qua Rồi im bặc Giống như chưa hề xuất hiện Thanh Quế hộ nghi Không lẽ là cô nghe nhầm sao? Mùi hương đốt thơm nồng gây mũi sọc đến. Tiếp theo đó, tiếng gõ mỏ tụng kinh đều đều như thôi miên cất lên. Thanh quế lờ mờ nhìn bức tượng thánh đóng khung kính trên ban điện. Chợt cảm thấy linh hồn của mình như bị nó rút ra khỏi cơ thể. Cô có linh cảm bức tượng đó không phải vật thể vô tri. Đôi mắt đen của nó nhìn qua cô. Như là dạo quanh một vòng thân thể. Cầm lấy linh hồn cô, lật trước sau xôi chiếu. Thanh Quế sợ rung bần bật. Hai hầm răng va lập cập vào nhau. Cô theo bản năng muốn lùi về sau. Lại phát hiện toàn thân cứng đợn, chôn chặt tại chỗ. Miệng bức tượng hơi nhích lên, tạo thành một vòng cung, mang vẻ hòa nhã. Nhưng lại khiến cho Thanh Quế nổi da gạp. Chấu điện quỳ trên đệm vàng Chuyên tâm làm lễ Ông ta gõ mỏ xong chắp tay khấn ba vái Có vẻ như phát giác ra sự tồn tại của cô Ông ta hơi nghiêng đầu Đánh mắt về phía cô dò xét nhìn cô một lúc khóe miệng ông ta Ẩn hiện một nụ cười Rất nhạt Nhưng cũng rất có ý tướng Không dừng lại ở cô quá lâu Ông ta chậm rãi quay đi Giả bộ như không thấy gì Tiếp tục lễ tế Đám con chiên quỳ mọp sau lưng ông ta Tra sức khấn vái Ai cũng thành tâm bài tỏ nguyện vọng cá nhân Thanh Quế bị vây Trong cảm giác sợ hãi khốn cùng ấy Một thời gian dài Đến tận khi lễ tế kết thúc Những người đi lễ lật đật Kéo nhau ra về Đợi khi điện chính không còn người Chủ điện mới lửng thử Đi về phía cô Chủ điện gõ nhẹ vào đầu cô, lạnh nhạt nói. Theo tôi vào trong nói chuyện. Thanh Quế bây giờ mới cảm thấy tay chân của mình được giải thoát, có thể cử động lại như bình thường. Cô hít thở sâu, gượng sức bám phiếu vào cánh cửa, nâng đôi chân tê rần của mình lết dậy. Cô rung rung từng bước, cẩn thận theo sau ông ta. Ông ta bình tĩnh pha trà, đẩy chén trà trong xanh về phía cô. Ông đi chỗ ấm người. Thanh Quế không tự chối, ôm lấy chén trà nóng hầm hập, dùng rãy đưa đến bên miệng, uống một ngụm cho bình tĩnh lại. Hai mắt cô giáo giác liếc xung quanh, chẳng hiểu sao lại thấy không khí ở đây lạnh buốt hơn bên ngoài rất nhiều. Giống như có một cái miệng đỏ lồm ghê tởm đang há to trên đỉnh đầu. Chỉ chực chờ cô sơ sẩy, liền đớp trọn lấy cô. Đêm qua Người trong điện thấy cô nằm ngoài cổng điện Trên người có nhiều vết thương Cơ thể suy nhược Chắc là gặp nạn Trên đường tìm tới đây xin giúp đỡ Có phải không Thanh Quế khẽ gật đầu <cười> Cô có chuyện gì cần nói Thì nói đi thì Thầy... Biết tôi muốn xin điều trị chứ <cười> Xin gì sao Tôi biết chứ Nhưng cô không trực tiếp mở lời. Tôi không cách nào giúp cô được. À mà... Bên ngoài có một người đàn ông đang thập thò để tìm gặp cô đó. Ánh mắt ông ta rời đến cửa điện thầm ý nhắc nhở. tay cầm chén trà của thanh quế phát trung xích chút nữa làm trơi xuống đất. Cô đặt nó xuống bàn. Nước trà sóng sánh văng một ít ra khỏi miệng chén. Sắc mặt cô hơi tái đi Trong mắt xoay chuyển Che giấu nỗi sợ của bản thân Chú Điện vẫn giữ vẻ mặt tươi cười Ông ta chống tay lên bàn Nói bằng giọng điệu tự tin Tôi biết mối quan hệ của cô Với cậu thanh niên ngoài kia Biết hết những tội lỗi Mà cô đang giấu kính À Cả cách cô hại chết cậu ta Và che giấu sai phạm Của bản thân Thậm chí vì cậu ta tìm đến cô trả thù trong thời gian qua Cô có cần tôi kể cho cô nghe hay không? Thanh Quế lo sợ cuối gầm mặt tay bấu lấy ống quần vò xoắn Làm sao ông ta biết nhiều như thế? Thậm chí chị gái ta rốt Cũng không dám khẳng định chắc nịch với cô Về tất cả sự việc Thanh Quế miếm môi Những ký ức vốn bị cô chôn vùi đại lại được vén mạng khơi dậy. Quý tín giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Trả Nghiệp, tác giả Thanh Hương. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.